Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất trồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Nhật Giả Mà chúng ta đã nghe qua tập truyện trước của bạn ấy Ngũ Hổ kể chuyện mam Ngày hôm nay Nhật Giả lại đem đến cho chúng ta Một câu chuyện về nhóm Ngũ Hổ này Mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngủ hổ canh nhà xác Nắng chiều đã bắt đầu ngã sang màu vàng giọt Yếu ớt xuyên qua tán lá xoài rậm rạp Trong giường nhà tôi Như thường lệ Cứ hễ chiều cuối tuần Là cái đại bản doanh lại trôm rã tiếng cười nói Năm anh em ngủ hổ Gồm tôi là Hoàng Anh Dũng mái xúc Anh Tú sợ vợ Anh Minh cần thủ Và thằng em út tùng loa kẹo kéo Đang ngồi quay quần bên mâm rượu đế Lai rài với mấy con khô sặc nướng thơm lừng Không khí đang vui vẻ Thì từ ngoài cổng rào Tiếng xe máy nổ giòn tan dọng vào Kèm theo tiếng thắng gấp chối tay Làm cho cả đám giật mình buông ly rượu xuống Anh bãi nghĩa địa, hớt hải chạy vào. Cái áo sơ mi bạc màu ướt đẫm mồ hôi lưng. Mặt mày tái mét như người vừa mất sổ gạo. Anh bãi chẳng kịp chào hỏi. Vừa thấy tôi ngồi đó là la lên. Đà nà, tụi bay cứu tao. Cứu tao phèn này coi hoàng ơi. Tôi nhíu mày. Đứng dậy kéo cái ghế nhựa cho ông anh. Gì mà như ma rượt gì cha nội. Ngồi xuống làm đi rượu lấy hơi cái đó. Ơi, rủ tre gì tầm này? Tao đang ở nước sôi lửa bỏng đây nè. Dòng họ tao dưới quê mới điện lên. Nói ông chú ruột tao mất hồi trưa. Thầy bà dưới đó coi nói là bị trùng tan. Bắt con cháu phải về gấp trong đêm nay đi làm lấy trấn yểm Không là đi cả họ đó. Cả nhóm nghe tới hai chữ trùng tan thì rợn cả tóc gái. Dân làm nghề như anh bãi mà còn sợ thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Anh Dũng mái xúc dẫn bình tĩnh hỏi Thì uh, anh về gấp đi Chứ chạy qua đây kiếm tụi em chi ở, Ngạc nổi là tao lỡ nhận cái kẹo trực đêm Cho cái trại hộm Mười Nghĩa Ở cuối quyển rồi Đêm nay bên đó mới nhận một cái xác vô thừa nhận Do công an chết ở dưới sông linh Chờ pháp y mai xuống mổ Chú trại hòm đi vắng Tao hứa coi ngó dùng đêm này Bây giờ tao bỏ đi ngang xương Thì mất quy tín Mà không về quê thì mang tội lắm Anh bãi nhìn chầm chầm vào tôi Rồi quét mắt qua bốn người còn lại Hạ giọng thấp Đầy vẻ cám dỗ Ờ... Tao tính vậy Tụi bay giúp tao đêm nay đi Qua đó ngủ giữ cái trại hòm Dùm tao một đêm thôi Ông chủ trả tao ba triệu rưỡi Tao đưa hết cho tụi bay chia nhau Tiền tươi thốc thật Ơi. Ba triệu rưỡi hả? Ừ, chỉ cái việc ngủ thôi anh. Chơi sao? Anh bãi bồi thêm. Biết là cá sắp cắn câu. Chưa hết độc Tao sợ tụi bay buồn miệng nên đã kêu người chở sẵn vô đó hai thùng bia ướp lạnh, hai con gà luộc, với đặc biệt là một con heo sữa quay da giòn luôn. Tụi bay cứ vô đó bài tiệc nhậu tới sáng, coi như đổi chỗ nhậu thôi. Xong cái vụ này về quê lên á, tao hứa bao thêm một chậu lẩu mắm miền Tây hoành tráng nữa. Sao? kèo này thơm phức. Tụi bay không nhận là tao uống lắm mà. Tôi nghe xong, bản tính cẩn trọng của một thằng từng đi lính trỗi dậy. Tôi nhìn anh Bãi nghi ngờ. Anh bảy à, anh em mình chơi với nhau lâu rồi. Kẹo thơm vậy sao tới lượt tụi tôi? cái trại hợp mười Nghĩa đó bỏ quan cả năm nay mới sửa lại nghe động âm khí nặng lắm với lại canh cái xác chết trôi có im không vậy <cười> mày cứ lo xa tao làm cái nghề này cả đời là vì ba cái chuyện đó cái xác đó nằm trong phòng lạnh khóa kín mít tụi bay chỉ ngồi nhậu ngoài sảnh thôi đừng có cho chó mèo quan nhảy vô quấy phá là được năm thằng được trưa Dương khí hừng hực như cái lò bát quái vậy á. Thì ma cỏ nào mà dám đụng. Anh Tú ngồi bên cạnh huyết tay tôi. Thì thầm. Ê Hoàng. Tao thấy cũng được đó. Ba triệu rưỡi chia năm Mỗi thằng cũng bỏ túi bảy trăm ngàn. Đang kẹt tiền mua cái đồng đền cho con vợ. Hôm qua tao lỡ làm trái của bà đó. Anh Minh Cần Thủ cũng gật gù. Ra vẻ đâm chiêu. À... Có bia có mồi Lại có heo sữa quay nữa Thì bá cháy Đi đi Hoàng Coi như anh em mình đi cắm trại một bữa đi Tao nghe nói cây mương Sau trại hộm cá trê nhiều lắm rảnh tao quăng dài đường Thấy anh em ai cũng xui lòng Vì mồi ngon và tiền tươi Tôi cũng không nở bàn lùi Dù sao thì cả nhóm Cũng từng trải qua mấy cái vụ thoát tim Ở nhà tôi Hay là đi rừng rồi Đồ gan dạ cũng tăng lên ít nhiều. Tôi chốt hạ. Thôi được rồi, tôi tôi nhận kèo này giúp anh. Nhưng mà nói trước, có biến gì là tôi tôi chạy đó nha <cười> Quân tử nhất ngục. Đây nè, bia màu thì ở sẵn đó, còn cái này là tiền nè. Chìa khóa cổng nè. Thôi tao dọt lẹ về quê kéo trễ giật Nói xong, anh Bảy nhảy lên xe phóng đi mất dạng để lại năm anh em với cọc tiền và một nỗi bất an mơ hồ len lỏi. Thằng Tùng hí hửng chạy vô nhà, lôi cái loa kẹo kéo ra, dỗ dỗ vô cái màn loa đen thui. Kẹo này ngon nè mấy anh ơi. Tối nay em sẽ hát cho người ta nghe. Đảm bảo người ta nằm im re thưởng thức luôn á. Anh Dũng cốc đầu nó một cái. Mày bớt tào lao đi Tùng. Vô trống mà hát bậy hát bạ. Nó bật nắp quan tài vậy á, dỗ tai khen hay. Thì đừng có mà đái trong quần Cả nhóm cười ồ lên Nhưng tôi thì không cười nổi Tôi lặng lẽ vào trong buồn Lấy con dao găm cũ bọc trong lớp vải đỏ Nhét vào túi sách Với linh tính của mình Tôi cảm giác bữa tiệc keo sữa quay đêm nay Ở trại hồn Sẽ không dễ nuốt Như những lời hứa hẹn ngọt sớt của anh Bảy Chiếc xe bán tải của anh Dũng gầm rúng Rẽ vào con đường đất đỏ Dẫn xuống cuối quyện càng đi sâu vào trong nhà cửa càng thưa thớt dần thay vào đó là những rặng tràm nước cao vút đứng im lìm như những bóng ma khổng lồ che khuất cả ánh hoàng hôn yếu ớt còn sót lại thằng tùng ngồi ghế sau ôm khư khư cái loa kẹo kéo miệng lẩm bẩm sau đường vô heo hút dữ vậy mấy anh em nhớ trại hòm mười nghĩa hồi xưa nằm ngoài lẩu lớn mà cái đó là tiệm bán quan tài trưng bày Còn cái này là trại xác. Chỗ người ta tổng liệm với lưu kho mấy ca khó đó. Hoặc là mấy ca vô thừa nhận, chờ người thân tới nhận. Mày không thấy anh bãi nói hả? Chỗ này bỏ quang cả năm nay mới sửa lại. Dắn que là phải rồi. Xe chạy thêm chừng 10 phút, thì một cánh cổng rỉ xét, cao ngút ngàn hiện ra trước mặt. Trên cổng treo một cái bảng gỗ mục nát. Dòng chữ trại hồ 10 nghĩa, viết bằng sơn đỏ. Đã bông trốc nham nhở. Nhìn thoáng qua cứ như những vệt máu khô quệt ngang. Chưa bước xuống xe, Một luồng gió lạnh buốt từ phía sông thổi thốc lên, Khiến cho tôi rùng mình. Dù lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, Cái lạnh ở đây không giống cái lạnh của máy lạnh hay gió mùa, Mà nó buốt vào tận xương tủy, Mang theo cái mùi nồng nồng của bùm sình, Hòa lẫn với một mùi hương đặc trưng, mà chỉ cần ngửi thấy là da gà tự động nổi lên, mùi hoa quỷ trắng và mùi nhan trầm cũ kỹ. Đứng đợi sẵn trước cửa trại hầm là một ông già gầy gù, lưng còng xuống như hình dấu hỏi. Ông mặc bộ bà ba màu đen đã cũ mềm, tay cầm một sâu chìa khóa lớn len ken. Đó là ông Tư Không Liệm, hay còn gọi là Tư Nhập Quan. Người mà dân trong nghệ ai cũng kiên nể dài phần, vì nghe đâu ông đã tắm rửa cho cả ngàn cái xác. Anh Bãi đã dặn trước là ông Tư khó tính lắm, nên anh em tôi ai nấy đều khép nép đi tới chào. Dạ, à, con chào chú Tư. À, tụi con là lính anh Bãi gửi qua trực dùm đêm nay. Ông Tư không trả lời. Ông ngước đôi mắt đột ngầu, trắng giả lên nhìn quét qua một lượt năm anh em chúng tôi. Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn ở chỗ thằng Tùng và anh Tún. Ông hừ một tiếng trong cổ hồng, giọng khàng đặc như lá khô cọ vào nhau. Thằng bãi gan cùng mình, chăm đưa đám tài mờ tụi bay vô cái chốn âm thịnh dương suy này. À, à, à, dạ, tụi con cũng quen đi đêm đi hôm rồi chú Tư ơi. Với lại anh em con đông. Dường khí mạnh mà chú <cười> Dường khí mạnh hả Để coi trụ được tới mấy giờ Thôi vô lẹ đi Tao còn về Ở đây lâu tao cũng mệt mình lắm Ông quay lưng Đi cả nhắc dẫn chúng tôi vào trong Bên trong trại hồn rộng thênh thang Nhưng lạnh lẽo vô cùng Giang ngoài là sảnh lớn để làm lễ Bài biện dài bộ bàn ghế cũ kỹ bám đầy bụi gian trong ngăn cách bởi một chiếc kính mờ đục Bên trong lờ mờ ánh đèn neon xanh lét Đó chính là phòng lạnh lưu sát Giữa sảnh Đúng như lời anh bãi hứa Một con heo sữa quay vàng ươm Bóng lưỡng mở màng Nằm chiếm chệ trên cái bàn tròn Cái bên là hai thùng bia ướp lạnh Và mấy con gà luộc Nhìn thấy mồi bén nỗi sợ của thằng Tùng bay đi đâu mất? Nó nuốt nước miếng cái ực. Trời ơi, anh bãi quy tính thiệt nha. Con heo này da dọn phải biết. Ông Tư gõ sâu chìa khóa xuống bàn cái cớp, làm cho cả đám giật mình im bặt. Ông chỉ tay vào vách kính ngăn cách phòng lạnh, giọng nghiêm nghị: ăn uống thì cứ tự nhiên. Nhưng nghe cho kỹ lời tao dặn đây. Đêm nay. Tụi bay giữ cái xác trong phòng số 4. Đó là xác chết trôi xong ba ngày mới giết được. Quang khí nặng lắm. Chưa kể thầy Pháp nói nó chết vào giờ trùng. tao đã dán bùa trấn bốn góc quan rồi. Nhưng tụi bay phải nhớ kỹ ba điều cấm kỵ này. Cả nhóm nín thở lắng nghe. Không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Thứ nhất, tuyệt đối không được để chó mèo hay bất cứ con vật sống nào bén mảng tới gần phòng lạnh đó. Mèo mà nhảy qua quan tài lúc nửa đêm là quả tới liền. Lúc đó có 10 thằng bãi cũng không cứu kịp tụi bày độc. Ông ngừng lại, ho khụ khụ rồi nói tiếp. Thứ hai, cây nhạ vệ sinh ở góc cuối hành lang kia Cây gương trong đó bị nứt một đường lâu rồi. Trước 12 giờ đêm thì đi sao cũng được. Nhưng sau 12 giờ đêm tuyệt đối không được sôi gương. Mặt đái quá thì ra góc cây ngoài sân mà xả. Cấm tuyệt nhìn vào gương. Nghe rõ chưa? Ê, ê, sao vậy chú Tư? Sao sôi gương thì, thì bị cái gì? Ông Tư trần mắt làm anh tú im mặt. Hỏi ít thôi Làm theo lời tao thì sống Và điều cuối cùng quan trọng nhất Tụi bay nhậu nhẹt sau cũng được Nhưng cấm gây ồn ào Hát hò Hay gõ chén gõ đũa Người chết cần yên tĩnh Tụi bay mà làm ồn Họ tưởng tụi bay gọi họ dậy chơi chung Là rắc rối to đó Ông nói xong liếc nhìn cái loa kẹo kéo trên vai thằng Tùng với ánh mắt hình viên đạn. Thằng Tùng dội dàng giấu cái loa ra sau lưng rồi cười trừ. Dặn dò xong xuôi, ông Tư giao chùm chìa khóa cổng cho tôi rồi quay lưng đi thẳng ra cửa. Không quên buông lại một câu lạnh lùng. Năm giờ sáng mai tao quay lại. Ráng mà giữ cái mạng. À lộn, giữ cái trại cho kỹ đi. Ông Tư đi rồi Cánh cửa sắt nặng nề Đóng lại cái rầm Nhốt năm anh em tôi Trong cái không gian u tịch Biệt lập với thế giới bên ngoài Chỉ còn tiếng gió rít qua Khe cửa sổ dở kính Nghe hu hu Như tiếng ai quán than khóc Từ xa xăm vọng về Tôi nhìn con heo quay thơm phức trên bàn Rồi nhìn sang dách kính mờ đục Của phòng lạnh phía sau lưng Bỗng nhiên tôi có cảm giác Như là sau lớp kính mờ ảo kia Có một đôi mắt đang mở trừng trừng Quan sát bữa tiệc sắp sửa bắt đầu của chúng tôi Anh Dũng vỗ dai tôi cái bóp Phá tan bầu không khí căng thẳng Thôi, ông già đi rồi Ông hù tụi mình đó mấy cha Năm thằng đàn ông ở đây mà sợ cái đách gì Khui bia đi Tùng, mày xẻo con heo rồi Tiếng nắp bia bật tách tách trang lên Nhưng tôi có linh cảm, đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Đúng như người ta hay nói, rộ rào thì lời ra, mà sợ hãi thì chui tọt vào trong bụng. Chỉ sao ba dòng bia lon ướp lạnh, cái không khí u ám lạnh lẽo ban đầu của trại hồn Mười Nghĩa dường như tan biến đâu mất tiêu. Con heo sữa quay anh bãi đặt đúng là thượng hạn. Lớp da vàng ươm, giòn rùm, Cắn vào nghe cái rộp sướng tay mở chảy ra béo ngậy Hòa dưới nước chấm trao sa tế cay nồng Năm anh em chúng tôi ngồi quay quần Trên cái bàn tròn giữa sảnh Tiếng cụm ly cơm cớp gian lên trang chát Ác cả tiếng gió hú ngoài khe cửa Anh Tú sợ vợ Người mà lúc nãy mặt mày xanh như đít nhái Khi nghe ông Tư dọa Giờ đây sau khi nóc cạn lon thứ tư Mặt đỏ gây như gà chọi Bắt đầu dỗ ngực bập bợp. bợp. <cười> Mấy chờ thấy tôi gan không? Ông Tư hụ chút xíu mà tôi có sợ đâu. Tôi nói thiệt à. Ở nhà con vợ tôi nó cầm chổi lông gà nó rửa cái tôi còn sợ hơn sợ ma. <cười> Chứ ba cái xác nằm trong hòm, Có làm gì được ai đâu mà sợ. Anh Dũng cười khà khà. Tài xé cái đùi heo đưa cho anh tú, <cười> Thôi đi cha nội. Bớt đổ giùm cái hồi nãy ai nghe tiếng chìa khóa rớt mà giật bắn mình, mấy em chúc chui xuống gầm bàn rồi. cả đám cười ồ lên. thằng tùng đã ngà ngạ say, mắt nó lờ đờ, tay mừng mê cái micro của loa kẹo kéo mà nó vẫn để ngay cạnh chân ghế. nó quay sang tôi, lè nhà. anh hoàng à, em thấy ông tư á, ông mê tính quá. thời đại 4.0 rồi. Làm gì có chuyện hát hò mà người chết vậy coi ca nhạc Anh bãi bỏ ra 3 triệu rưỡi mướn mình Mà ông cho hát thì phí cái lò của em quá Tôi đang gặm cái móng heo Nghe nó nói Liền lấy đôi đũa gõ nhẹ vào đầu nó Bỏ ngay cái định đó đi Tùng Ông bà mình có câu á Có thời có thiên Có kiên có lành Ông dặn sau thì làm vậy đi Đừng có chọc chỗ kiến lửa mày mà bật cái loa lên đó, là tao tịch thu đem quăng ra sông liền đó. Ừ em biết rồi, em chỉ nói vậy thôi. Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết tánh thằng Tùng. Nó mà có rượu vô thì trời gầm cũng không sợ. Đồng hồ trên tường treo lơ lẫn giữa sảnh, bây giờ đã chỉ 9 giờ rưỡi tối. Không gian bên ngoài im ắng lạ thường, không một tiếng dế kêu, cũng không có tiếng ếch nhái. Chỉ có màn đêm đen đặc Bao trùm lấy cái trại hòm cô độc này Bỗng nhiên Anh Minh cần thủ đặt lon bia xuống Nheo mắt nhìn về phía dách kính mờ Ngăn cách với phòng lạnh Giọng đầy thách thức Ê tụi bay Tao đổ kẹo này nè Thằng nào dám cầm lon bia đi tới sát cái cửa kính phòng số 4 Gõ dù đó 3 cái Rồi nói là mời người anh em trong trỏng một ly tao bao chậu cà phê ngày mai anh dũng cười lớn <cười> kèo thơm để tao anh đứng dậy dán đi hơi loạn choạng nhưng vẫn hùng hổ anh cầm lon bia đầy bước sầm sập về phía dát kính ánh đèn neon xanh lét từ bên trong phòng lạnh hát ra in bóng anh dũng to lớn trên mặt kính mờ đục anh kê sát mặt chậu kính Lấy tay mà gõ cốc cốc. Chào người anh em. Nằm trong đó lạnh không? Ra đây làm lon bia cho ấm bụng nè. Cả đám ở bàn nhậu cười rần rần vỗ tay. Tôi thì nín thở. Tay phải thọ vào túi sách, nắm chặt cán con dao gâm. Tôi chỉ sợ lỡ như có cái gì bất thình lình hiện ra thì khổ. Nhưng chẳng có gì cả. Bên trong vẫn im liềm. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy ù ù Đều đều Anh Dũng quay mặt lại Mặt vên lên Thấy chưa Tao nói rồi Chết là hết Có cái gì đâu mà mấy cha sợ dữ Anh quay trở lại bàn Uống cạn lon bia mừng chiến thắng Cái sự bình yên đó Làm cho nỗi sợ trong lòng mọi người Bay biến sạch trơn Và đó cũng chính là lúc Sự cố bắt đầu Thằng Tùng nhân lúc tôi đang quay sang rót rượu cho anh Tuấn Nó lén lúc bật cái công tắc cái loa kẹo kéo lên. Tiếng loa khởi động Bập, rè rè. Tuy không lớn lắm, nhưng trong không gian tĩnh mịch này thì nghe chói tai vô cùng. Tôi giật mình quát, "Tắt, tắt liền thằng Tùng." Thằng Tùng cười hề hề, tay cầm micro. "He <cười> he, em thử mít xíu thôi hoàng. Alo, alo." Một, một, hai, hai ba, bà bà bốn anh nghe giọng em của ấm một Ấm cái đầu mày, tắt đâu Tôi chồm người qua, định giật cái micro Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh lạ gian lên Khiến cho tôi khựng lại giữa chừng Một thứ tiếng kèn kẹt, không phát ra từ cái loa Mà phát ra từ phía phòng lạnh Nó nghe giống như tiếng móng tay sắc nhọn Cào lên mặt kính Cả đám im bặt. Anh Dũng cầm miếng thịt heo Cũng khận lại giữa không trung Mọi ánh mắt đổ dồn Về phía dách kính mờ đục kia Lần này tiếng cào rõ hơn Dài hơn Nghe buốt cả răng Và kinh khủng hơn Trên mặt kính mờ hơi xương Ngay chỗ lúc nãy anh Dũng gõ vào Xuất hiện một dệt dài Ban đầu tôi tưởng là nước ngưng tụ chảy xuống. Nhưng không. Cái vệt đó màu đỏ sẫm. Một vệt đỏ từ từ chảy xuống, rồi tách ra thành năm nhánh nhỏ, y hệt như hình dáng của năm ngón tay đang trượt dài trên mặt kính từ phía bên trong. Anh Tú lắp bắp, tay run rẩy chỉ, "Máu, có phải máu không tụi bay?" Anh Minh cố nuốt nước bọt cái ực, trấn tĩnh, chắc là nước rỉ sét trên trần nhà chảy xuống thôi. Tôi tôi tôi được có yếu bóng vía. Tôi không nói gì, nhưng da gà toàn thân đã nổi lên từng đợt. Tôi biết rõ cái mùi tanh nồng vừa sọc vào mũi mình, không phải là mùi rỉ sét, mà là mùi tanh của máu cá ương trộn lẫn với mùi bùn sông. Và rồi thằng Tùng." Kẻ đang cầm micro Bỗng nhiên mặt mài đờ đẫn ra Cái loa kẹo kéo của nó Dù không ai bấm nhạc Bỗng nhiên phát ra tiếng nhạc dạo đầu Của bài Đắp mộ cuộc tình Tiếng nhạc rè rè méo mó Nghe như cái băng cassette cổ bị nhão Nhưng điều đáng sợ nhất là Hòa lẫn trong tiếng nhạc đó Có tiếng người thì thầm vọng ra từ trong loa Ồn oh quá wow. Cho xin, xin miếng, miếng thật, thật đi. đi Câu nói phát ra từ cái loa kẹo kéo Như một cáo nước đá Tạc thẳng vào mặt của năm anh em chúng tôi Không gian trong sảnh trại hồn đang rôm rã Bỗng dưng chết lặng Tiếng gió rít qua khe cửa cũng ngừng bặt, Chỉ còn lại tiếng mái lạnh ù ù Từ phòng chứa xác nghe rõ một một. Tôi thấy tai thằng Tùng rung lên bần bật Nó cố dặn nút âm lượng về số 0, rồi bấm nút tắt nguồn liên tục. Gì, gì, gì cười vậy? Em tắt rồi mà, sao sao đèn ngủ nó vẫn sáng vậy? Anh Minh cần thủ ngồi kế bên, mặt cắt không còn giọt máu, thì thảo. Rút cái nguồn ác quy ra, nhanh lên! Nhưng chưa kịp làm gì, thì từ trong cái màn loa đen ngộm ấy, một âm thanh chối tai như tiếng móng tay cào vào bảng đen gian lên rẹt rẹt Rồi tiếp đó Không phải là cái giọng hát lè nhẹ của thằng Tùng Cũng không phải bài nhạc bolero sến súa, Mà là giọng của một đứa con nít Lành lãnh, cao vút Nhưng lại đứt quảng, thê lương Như giọng về từ cõi âm Đó không hát Mà nó đọc về từng câu từng chữ nhả ra chậm rãi gõ vào màn nhĩ chúng tôi như những nhịp búa đóng đinh vào quan tài nghe về nghe về nghe về khách tới cả năm thằng đàn ông cứng đờ người dính chặt vào ghế như bị ếm bùa đèn neon trong sảnh bắt đầu chớp tắt liên hồi theo nhịp đọc của bài về quái gở đêm nay tối trời Năm, năm người dương thế Hàm vui chẳng nể Mượn chốn quan tài Tôi lạnh toát sống lưng Nó đang nói chúng tôi Năm người Nó đếm đủ năm người Không thiếu một ai Tôi theo phản xạ thò tay vào túi sách Nắm chặt cán dao gâm một dải đỏ Mồ hôi túa ra ướt đẫm Giọng đọc trong loa bỗng trở nên khàng đục Già nua Rồi lại chuyển sang lanh lãnh trong tích tắc Một ông cầm dao Máu loang mây đỏ tìm tôi thoát lại Nó biết tôi đang cầm dao Tôi quản hốt nhìn sang anh Dũng và Tuấn Hai người họ cũng đang trợn mắt nhìn tôi đầy kinh hãi Bài vè tiếp tục Giọng điệu càng lúc càng dồn dập Hối hả như đang cảnh báo Một tai ương sắp sửa dán xuống Hai ông kẹt ngõ Cương dở sôi hình Ba ông thất kinh Hát ca ầm ẩy Thằng Tùng nghe tới đây Thì buông rơi cái micro xuống đất cái cột Nó ôm đầu Miệng lẩm bẩm Không, không phải em Em, em hát nữa Em hát nữa Em lại Em lại Nhưng cái loa vẫn không buông tha Âm lượng bỗng dục lớn lên tới mức cực đại Khiến cho tiếng dè gian rộng Khắp bốn bức tường lạnh lẽo của trại hồn Bốn phòng mộng mị Cửa đóng than cài Mèo quan vũi chài nhảy qua, qua nắp, nắp gỗ dứt câu cuối một bóng đen nhỏ xíu từ trên sàn nhà lao vuốt xuống nhanh như một tia chớp chui tọt qua cái lỗ thông gió của dách kính phòng lạnh à, mèo đen mèo đen anh tú hét lên Chảy tay về phía đó đúng là một con mèo quang đều cấm kỵ nhất của ông tư đã bị phá vỡ Ngay lập tức, bà về trong loa chuyển sang giọng cười khanh khách mang dạy <cười> Nằm ngón tay trố, cào trách màng xương Đối lòng thèm thương, xin ăn miếng thịt Chớ có căm thịt, chớ có la làng chờ tí canh tàn mở hòm ra tiếp Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ cái loa kẹo kéo. Khói bốc lên khét lẹt. Âm thanh tắt ngúm. Cả sảnh trại hòm chìm vào im lặng tuyệt đối. Thằng Tùng lúc này có lẽ gì quá sợ, cộng thêm men rượu làm cho loạn trí. Nó bỗng đứng bật dậy, mắt lờ đờ, mặt đỏ gay. Con, con mẹ nó Cái cái loại hứa rồi đi, Đứa nào chui cho trong đó nhắc ba tao Tao, tao đập nát bây giờ Nó loạn choạng bước ra khỏi bàn Đi về phía hành lang tối ôm Dẫn xuống nhà vệ sinh Tôi định trộm tới kéo nó lại Nhưng chân tay cứng đờ Không nhúc nhích nổi Tùng quay lại đừng có đi lung tung Tôi hét lên Giọng lạc đi Em, em đi đấy Sợ cái đánh gì Tùng lè nhẹ đáp lại Rồi khuất bóng vào bóng tối Nơi cuối hành lang Một phút Hai phút trôi qua Tôi, anh Dũng Anh Tuấn và anh Minh Ngồi co cụm lại Mắt dán chặt vào cái hành lang tối ôm đó Bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy thình thịch Vọng lại Thằng Tùng lao ra khỏi bóng tối Nhưng không còn dán dẻ sai xỉn lúc nãy nữa Mặt nó trắng bệt như tờ giấy, hai mắt trợ ngược lên, mồm há hốc nhưng không thốt nên lời. Nó chạy bán sóng bán chết về phía chúng tôi, dấp phải cái chân bàn ngã sóng xoài ra đất. Nó vừa bò lồm cơm, vừa chỉ tay ngược lại phía sau lưng. Nơi có cánh cửa phòng số 4 là phòng chứa xác đang khép hợn. Nó lấp bấp. À, à, anh Quảng, à, anh Quảng ơi, nó, nó... nó tôi lao tới đỡ nó dậy Lây mạnh dây cái gì mày thấy cái gì thằng tùng run rẩy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng miệng nó méo sạch đi gì kinh hoàng em, em, em, em đi lộn vô phòng số 4 em, em tưởng là nhà vệ sinh em em thấy nắp quan tài mở rồi trên đó có có người ngồi nó nó đoàn cầm cái cái cái đồ heo quay N nó nó nhảy rào đảo á tôi điáng người quay phát lại nhìn lên bàn nhậu Cái dễ đựng cái đùi heo sữa quay Mà anh Dũng xé ra lúc nãy Đã biến mất rồi Và từ trong phòng lạnh Tiếng nhai xương trôm rớp Giang lên đều đều Chậm rãi Giữa cái không gian tỉnh mịch chết chóc Lời bài dè lúc nãy văng vẳng bên tai tôi Đói lòng thèm thương Xin ăn miếng thịt Nó không xin nữa Nó đã tự ra lấy rồi. Tiếng nhai xương rộp rộp phát ra từ phòng lạnh như những nhát búa đện thẳng vào màn nhĩ của năm anh em tôi. Cái âm thanh đó nghe ướt át, thô bỉ và tham lam đến trợ người. Tôi là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn mê sợ hãi Bản năng sinh tồn trỗi dậy Tôi hét lớn Chạy! Chạy ra công chánh mau! Cả nhóm như đàn ông dở tổ Tôi dìu thằng Tùng đang mềm nhũng Anh Minh quơ dội cái túi đồ nghề câu cá Còn anh Dũng và anh Tú Thì ba chân bốn cẳng lao về phía cửa sắt lớn Hét lên thất thành Bà cô Dũng! Bà cô đi! Anh Dũng tay rung bần bật, tra chậm chìa khóa mà ông Tư đưa lúc nãy vào ổ khóa. Không được, kẹt kẹt coi Chìa không có dạng được. Tránh ra! Tôi buông thằng Tụm ra, lao tới đạp mạnh vào cánh cửa sắt. Rầm một tiếng, cánh cửa rung lên bần bật, nhưng vẫn đóng im ỉm, như thể bị ai đó hàng chết từ bên ngoài. Đúng lúc đó, đèn trong sảnh vụt tắt. Bóng tối ập xuống nhanh như cắt, nuốt chửng lấy mọi thứ. Chỉ còn lại ánh sáng xanh lét ma quái hắt ra từ phòng lạnh, nơi cánh cửa kính mờ đã mở toan từ lúc nào. Và trong ánh sáng lờ mờ đó, tôi thấy một bóng đen lù lù bước ra khỏi phòng lạnh. Cái bóng đó đi liêu siêu, trên tay nó cầm cái đùi heo quay, đã bị gậm nham nhở, chỉ còn xương trắng hiếu. N nó ra rồi Chạy đi Kiếm nó khác Anh Minh hét lên trong bóng tối Trong cơn hỗn loạn Nhóm chúng tôi bị xé lẻ ra Tôi kéo thằng Tùng và anh Minh Nấp vào sau quầy tiếp tân bằng gỗ Còn anh Dũng và anh Tuấn Trong cơn quảng loạn tột độ Đã chạy thục mạng về phía ánh sáng Duy nhất còn sót lại Cái cửa thông gió Ở cuối hành lang khu vệ sinh Chính là cái ngõ cục Mà bài vẹ đã nhắc tới Trong câu Hai ông kẹt ngõ Anh Dũng và anh Tú lao vào khu nhà vệ sinh Đóng sầm cửa gỗ lại Cài chốt cạch một cái Hai người đàn ông to con đứng giữa lưng vào cửa Thở dốc như trâu cài Anh Tú ôm ngực Mặt cắt không còn giọt máu <cười> Mẹ kịp nó, nó, nó là cái giống gì vậy Dũng Tao đâu có biết Im lặng đi, coi nó có đi theo hay không? Anh Dũng thì thào, tay vẫn lăm lăm cây đèn pha mái xúc, là vật duy nhất anh kịp cầm theo. Bên ngoài hành lang im phăng phắc, không có tiếng bước chân đuổi theo, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tông tổng từ cái vòi nước bị rỉ trong bồn rửa tay. Anh Dũng trội đèn pha quét một vòng căn phòng. Đây là khu vệ sinh cũ kỹ, tường mọc đầy siêu móc, Và đối diện với họ Choán gần hết bức tường Là một tấm gương lớn hình chữ nhật Tấm gương đã ố vàng Loan lỗ những vết đen Và đặc biệt có một vết nứt dài Chạy dọc từ trên xuống dưới Chia các hình ảnh phản chiếu làm đôi Anh Tú nhìn theo cái đồng hồ đeo tay dạ quan Kim đồng hồ chỉ đúng 12h05 phút Giọng anh trung rảy Dũng à Ông Tư dặn sau 12 giờ không được sôi gương Nhưng đã quá muộn Ánh đèn pha của anh Dũng Đã vô tình quét qua tấm gương Theo phản xạ Cả hai cùng nhìn vào trong đó Trong gương Dưới ánh đèn loan loáng Anh Tú thấy mình và anh Dũng đứng giữa cửa Nhưng có cái gì đó sai sai Anh Tú lấp bắp Dũng dù Sao sao sao trong gương Ta, Tao không thấy tao Anh Dũng nheo mắt nhìn cho kỹ Đúng vậy Trong gương có hình ảnh phản chiếu Của cái cửa gỗ Cái bộn rửa tay Cái đèn pha Nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng của hai anh Cảm giác lạnh sóng lưng chạy dọc từ gáy Xuống tận gót chân Khiến cho anh Dũng tê liệt Anh thử quơ tay trước gương Nhưng trong mặt kính ố vàng kia Không gian vẫn tĩnh lặng như tờ Chẳng có cánh tay nào vươn lên đáp trả Cái gương như một cánh cửa sổ nhìn sang một thế giới khác Một thế giới y hệt như cái nhà vệ sinh này Nhưng trống rỗng D Dũng à, tao, tao, tao trống mặt quá Anh Tú bỗng thì thào Giọng lạc đi như người mê sản Anh Dũng quay sang nhìn bạn mình Anh Tú lúc này đứng dựa vào tường Đôi mắt rờ đẩn không còn tiêu cự Miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa Dạ ơi Anh về rồi nè Đ Đừng có đốt cái váy Anh mua cái khác Tú, mày nói sạp cái gì vậy Tên lại đi Tú Anh Dũng lây mạnh vai Tú Nhưng Tú dường như không nghe thấy Trong cơn ảo giác ma quái Bị kích động bởi âm khí Tôi không còn nhìn thấy Cái nhà vệ sinh ẩm thấp này nữa Trước mắt anh là phòng ngủ ở nhà Nhưng nó đang bốc trái nguồn ngục Và giữa ngọn lửa đó Vợ anh đang đứng quay lưng lại tay cầm cái váy trái đen Từ từ quay đầu lại Nhưng khuôn mặt vợ anh không còn là Khuôn mặt thân quen nữa Mà là một cái hốc đen ngồn sâu hấm Anh Dũng thấy Tú cứ đưa tay về phía cái gương Miệng cười hề hề một cách quái đảng Chân bước loạn chọn, Định đi xuyên vào trong gương Chào đây chào đây với em Một giọng nữ lanh lãnh gian lên Nhưng không phải từ ảo giác của Tú Mà từ trực tiếp tấm gương kia Anh Tú hoàng hồn nhìn vào gương lần này anh thấy hình ảnh phản chiếu rồi nhưng đó không phải là anh và anh tú của hiện tại trong gương dũng thấy mình đang nằm co quắp dưới sàn miệng sùi bọt mép mắt trợ ngược da dẻ tím tái như người chết đuối còn tú thì đang bị treo lơ lửng trên cái quạt thông gió bằng sợi dây thòng lọng tết từ tóc hình ảnh trong gương chân thật tới mức Dũng ngửi thấy cả mùi tanh của máu Và mùi thối rửa sọc thẳng vào mũi Cái xác chết của Dũng trong gương bỗng nhiên mở mắt Nhoảng miệng cười với anh Một nụ cười rách toạt tới tận mang tay <cười> Mày mệt rồi Nằm xuống đây ngủ với tao đi <cười> Chính lúc này Nỗi sợ hãi tột độ Đã biến thành phản xạ sinh tồn Anh Dũng gào lên một tiếng Như thú bị thương Giật mạnh anh Tú lại phía sau Trong tấm gương nứt nẻ ấy Hiện ra hình ảnh Của một đám đông Một hàng dài những người mặc áo liệm trắng toát Đầu quấn căng tang, Đang đứng xếp hàng Ngay sau lưng Dũng và Tú trong gương Họ đứng im liệm Đầu cuối thấp Tóc xỏa che kính mặt Và kinh khủng hơn người đứng đầu hàng ngài sát sau ghế anh tú trong gương đang từ từ ngẩng đầu lên đó là một khuôn mặt không có ngũ quan phản lì như một tờ giấy trắng chỉ có cái miệng rộng ngoác đỏ lồm đang cười anh tú hét lên một tiếng quay phát lại phía sau lưng mình nhưng sau lưng anh trống trơn chỉ có cánh cửa gỗ đóng kín mà thôi đừng nhìn tú đừng có nhìn vô gương đó Anh Dũng hét lên, định quay cái đèn pha đi chỗ khác. Nhưng tấm gương bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ bên trong vết nứt giữa gương, một bàn tay xám quét gầy guộc dương ra. Bàn tay đó không phải ảo ảnh, nó là thật. Nó thò ra khỏi mặt kính, dài ngoằng một cách vô lý, chộp lấy cổ áo của anh Dũng. "Cút tôi, vô! Đồ ơi, cút con tao, đồ lôi tao nè!" Anh Dũng gào lên Cố trụ lại Anh Tú điến người Nhưng tình nghĩa anh em Khiến cho anh không bỏ chạy Anh giỡn lấy cây chổi lau nhà Dựng ở góc tường Quốc mạnh vào bàn tay Đang thò ra từ gương Bóp một tiếng Nhưng cánh tay không lùi lại Mà nó bóp chặt hơn Móng tay cắm phập vào da thịt Anh Dũng tué máu Từ trong tấm gương Một giọng nói gian giọng ra Không phải giọng người Mà là giọng hát bè Y hệt như trong cái loa kẹo kéo lúc nãy Gương dở sôi hình Hai ông kẹt ngõ Ở lại với em à, Hoàng ơi cứu tụi tao Anh Thú gạo lên trong tuyệt vọng Tiếng hát chan giọng khắp cái trại hồn u ám bên đầu sảnh chính, tôi đang nấp sau quầy tiếp thân, tay lầm lầm con dao găm bọc giấy đỏ. nghe tiếng hét thất thanh của anh Dũng và Tú vọng ra từ khu vệ sinh, tìm tôi thắt lại. thằng Tùng run rẩy nói, à, anh Dũng với Tú gặp chuyện rồi. tôi cắn răng, quay sang anh Minh, anh Minh à, giữ thằng Tùng ở đây, em qua đó cứu hai ổng, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì tới gần á, cứ lấy một câu quăng vào mặt nó. tôi lao ra khỏi chỗ nấp. Chạy về phía hành lang đen ngồm Nhưng vừa chạy được vài bước Tôi khận lại Chẳng ngàn lối đi dẫn vào khu vệ sinh Là cái bóng đen lúc nãy Nó đứng đó tay vẫn cầm cái đùi heo quay Nhưng bây giờ nó không ăn nữa Nó đang nhìn chầm chầm vào tôi Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ Tôi nhận ra nó Đó là cái xác chết rồi da nó trương phịnh, sổng nước Quần áo tả tơi dính đầy bùn đất Trên cái cổ bạnh tra của nó Có đeo một sợi dây chuyền mặt hình đầu lâu bằng bạc Đôi mắt đầu lâu sáng trực lên màu đỏ Nó nhè hàm trăng đen xì ra cười với tôi Rồi vung cái đùi heo lên như một vũ khí Lao sầm sập về phía này Bà vẹ lại gian vẳng trong đầu tôi Một ông cầm dao Máu loang mây đỏ Tôi rút phát con dao gầm ra khỏi vỏ bọc giải đỏ Đêm nay Hoặc là nó nằm xuống lần nữa Hoặc là tôi nằm lại tại đây Cái xác chết trôi lao vào tôi Với một sức mạnh kinh hoàng Khác hẳn với vẻ lờ đờ lúc nãy Nó vùng cái đùi heo quay lên Đập mạnh xuống Tôi nghiêng người né được trong gan tất Rầm một tiếng cái đùi heo đập trúng dách tường gạch giữa răng tung tóe không chần chừ tôi lao tới đâm mạnh con dao găm vào bả vai nó lưỡi dao quân dụng sắc lẹm cắm phập vào da thịt trương phình của nó nhưng không có máu đỏ chảy ra chỉ có một thứ nước đen ngổm hôi thối như mùi cống rãnh bắn ra xịt thẳng vào mặt tôi cay sè cái xác dường như không biết đau Nó gầm lên một tiếng ồ ồ trong cổ hồng Rồi dùng cánh tay còn lại gạt mạnh một cái Cố gạt trúng ngay ngực Khiến tôi bay ngược ra sau Đập lưng vào tường đau điến Con dao gầm dăng ra xa Nó lừ đự bước tới Bàn tay to bè nhớp nhúa, Dương ra định bóp lấy cổ tôi Trong khoảnh khắc sinh tử Tôi nhớ lại lời mấy ông già xưa trong quân ngủ hay kể Muôn trị tà ma đó Bình khí phải có máu dường Tức là máu người sống Thì mới phát quy tác dụng được Tôi chồm người dậy Cầm mảnh xanh dở Từ cái dĩa đựng heo quay nằm ở dưới đất Nhến răng rạch một đường mạnh Vào lòng bàn tay trái Xẹt một tiếng Máu tươi ứa ra Nóng hổi Đào thấu trời Nhưng tôi không dám kêu Tôi lao tới chụp lấy con dao gầm dưới đất bôi đầy máu của mình lên lưỡi dao thép lạnh ngắt kìa à, Chết đi con Tôi hét lên Dùng hết sức bình sinh Đâm thẳng vào giữa ngực cái xác Lần này thì khác ngay khi lưỡi dao dính máu tôi chạm vào người nó Da thịt nó bốc khối nghi ngút Như bị nướng trên than hồng Cái xác trú lên một tiếng thảm thiết Lùi lại phía sau Ôm lấy ngực quằn quại Lời dè đã ứng nghiệm Máu loàn mây đỏ Máu từ tay tôi nhỏ xuống nền gạch trắng Loàn trà như những đám mây đỏ thẫm. Khi đó Ở trong khu nhà vệ sinh Anh Dũng đang bị bàn tay trong gương kéo sát vào mặt kính Một nửa khuôn mặt anh đã chạm vào mặt gương lạnh ngắt Anh cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt và một lực khúc vô hình đang muốn lôi tuột linh hồn anh vào thế giới bên kia. Tú à, đập đá cái gương, chạy lên. Anh Dũng gào lên trong tuyệt vọng. Anh Tú đang cầm cây chổi lau nhà, tay run lên bần bật. Đập vỡ gương là điều đại kỵ, nhưng cứu bạn quan trọng hơn. Anh Tú nhắm mắt hét lớn. Tao xin lỗi, ông bà ông giải, tao đập đây Cáng chổi dán mạnh vào giữa tấm gương Mặt kính dở tan tành thành ngàn mảnh dụng Rơi loãng choảng xuống bồn rửa tay Ngay lập tức Bàn tay ma quái buông cổ anh dũng ra Rồi tan biến thành một làng khối đen Từ trong những mảnh gương vỡ, Tiếng la hét thất thành của hàng chục người vang lên chói tay Rồi tắt liệm đi Anh dũng ngã phịch xuống sàn Cổ in hàng năm dấu ngón tay tím bầm. Đúng lúc đó, đèn trong trại hồn bỗng nhiên sáng trưng trở lại. Cánh cửa sắt lớn của trại hồn bật mở ra cái rầm. Một bóng người lù lù ngay cửa, tay cầm một cái bát lớn. Là ông Tư Khâm Liệm. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong sảnh. Bàn ghế đổ ngổn ngang, heo quay gà luộc vương vãi tôi thì tai đầy máu đứng thở dốc cái xác chết trôi thì đang co rúm ở góc tường bốc lên khối đen ông tư không nói không rằng bốc một nắm lớn trong cái bát trên tay ném thẳng vào người cái xác phát ra tiếng rào rào đó là gạo nếp trộn với muối hộp và máu gà đen hạt gạo nếp chạm vào cái xác nổ lép bếp như pháo rang cái xác gào lên một tiếng cuối cùng Rồi ngã chật ra sàn, nằm bất động, trở lại là một cái xác vô tri lạnh lẽo. Ông Từ bước nhanh tới, rút trong túi áo bà ba ra một lá bùa màu vàng vẽ bằng chu sa đỏ chót, dán bộp lên trán cái xác. Xong xuôi ông quay sang nhìn năm anh em chúng tôi. Lúc này đã bò lại tụ tập một chỗ, mặt mày ai nấy cắt không còn giọt máu. Ông Từ quát lên, tiếng quát gian rền cả trại hồn đồ ngu tao đã dặn tụi bay cái gì không hát khoa không sôi gương không cho mèo vô mà tụi bay phạm hết cả bà muốn chết chùm hay sao thằng tùng miếu máu ôm lấy chân ông tư ông tư ơi có cứu tụi con có con đỡ dạy con không dám nữa ông tư thở dài sườn sượt nhìn vết thương trên tay tôi và dết bầm trên cổ anh Dũng. À, cũng may là thằng này có sát khí nhà binh, với lại máu dường khí mạnh nên cầm cự được. Chưa chảy một chút là tụ bay thành thế thân cho nó rồi. Tôi vừa băng bó tay vừa hỏi, giọng vẫn còn rung. Đó, nó, nó là cái giống gì vậy ông Tư? Sát chết rồi bình thường, làm gì mà dữ tợn vậy? Ông Tư ngồi bệt xuống cái ghế đổ, lấy thuốc rê ra quấn. Châm lửa hút Khói thuốc bay lờ đờ Ông nhìn theo cái xác nằm im liềm dưới sàn Mà nói à, Nó không phải dân thường Tao ghi từ lúc mới nhận xác rồi Nhưng mà không có dám nói Sợ tụi bay chạy mất Thằng này là một thầy Pháp tà đạo ở miệt dưới Nghe đâu nó luyện cái phép là đổi mạng trường sinh gì đó Chuyên đi bắt dông hồn người chết về để sai kiến Bữa kia nó làm phép ngoài bờ sông vào giờ trùng Không biết xui rủi sao bị phản vệ trong hồn quán khí Quay lại quật nó chết ngắt Rồi dìm xuống sông Cái sát nó tùy chết Nhưng cái día tà đạo vẫn còn Nó được đưa vô đây Gặp đúng lúc dương khí của năm thằng đàn ông tụ bay hần hực nè Cộng thêm tiếng nhạc tiếng ồn kích động Nên là cái día tà nó trỗi dậy Nó muốn giết tụi bay để lấy đủ ngũ hành dương ký Tặng mà hồi sinh lại đó Nghe ông tự nói xong Tôi nhìn quanh căng sảnh tan thương Rồi nhìn ra cửa chính đang mở toan Bản năng người lính mách bảo tôi rằng Cố thủ ở đây là chết Đây là địa bàn của chúng nó chúng ta đang ở trong hang cột, tôi gượng dậy, nén cơn đau ở ngực mà quát lớn, không được, ở lại đây là chết chủng, ra xe, chạy ra xe mau, ông tư đi theo tụi con luôn đi, không có ra được đâu, nội hiểm âm binh chặn ngõ rồi, anh dũng cũng đồng tình, anh xốc nách thằng tùng dậy, chưa thử làm sao mà biết được, còn hơn ngồi đây chờ chết, đi. Chạy ra chiếc bán tải đi Cả nhóm sáu người Tính cả ông Tư bị tôi lôi đi Lao ra khỏi cửa sảnh trại hồn Chạy thục mạng ra sân Bên ngoài trời tối đen như mực Ánh đèn pha của chiếc bán tải đậu cách đó chừng năm chục thước Là nguồn sáng hy vọng duy nhất Nhưng giữa bước chân xuống sân đất Một cơn gió lạnh buốt Từ đâu thổi tới Mang theo mùi bùng sình nồng nặc Đến mức buồn nôn Chìa khóa Chìa khóa Dũng Chìa khóa xe đâu Tôi hét lên Khi cả nhóm đã tiếp cận được chiếc xe Anh Dũng tay rung lên bần bật Móc trong túi quần ra chùm chìa khóa Do quá quảng loạn Chùm chìa khóa trượt khỏi tay anh Rơi xuống đám cỏ dại rậm rạp dưới chân Chết mẹ Rất rồi Anh quỳ rạp xuống Quơ vào trong đám cỏ Anh Minh chỉ tay về phía cửa trại hồn Nhà Linh Tụi nó ra tới nơi rồi nghe Từ trong bóng tối của sảnh Không chỉ có cái xác tên thầy Pháp Lúc này đang nằm im do bộ chúng Mà là những cái bóng đen khác Những cái bóng mờ ảo Không rõ hình thù Cứ lướt đi là đà trên mặt đất Tiến dần về phía chúng tôi Thấy rồi Anh Dũng chụp được chìa khóa Tra dội vào ổ Mở cửa xe Cả nhóm nháo nhào chui tọt vào trong xem Anh Dũng ngồi ghế lái Tôi ghế phụ Bốn người còn lại chen chút ở ghế sau Chiếc bán tải chật ních người Hơi thở gấp gáp Mồ hôi vả ra như tấm Thằng Tùng đập tay vào ghế lái Mà thúc giục Đề, đề máy chạy, chạy chạy liền đi Anh Dũng dặn chìa khóa Tiếng động cơ rên rỉ yếu ớt Rồi liệm đi Cái gì vậy? Xe mới bảo dưỡng mà Anh gào lên Dặn chìa khóa lần thứ hai Vẫn không nổ Bỗng nhiên Ông Tư ngồi ép sát cửa kính phía sau Giọng rung rung tôi tôi tôi bay dịch ra ngoài kìa Tôi nhìn qua kính trắng gió Đèn pha xe tuy không nổ máy Nhưng vẫn sáng Chiếu rọi một khoảng sân rộng Ở phía trước cổng trại hồn Và cảnh tượng đó khiến cho tôi lạnh toát ca người Xung quanh trại hồn là một bãi đất trống Với lố nhố những ngôi mộ đất lúp xúc Nhưng lúc này trên mỗi nắm mộ Đều có một người đang đứng Hàng trăm bóng người Già có, trẻ có Đàn ông, đàn bà Thậm chí là những đứa trẻ con Họ mặc quần áo đủ các thời kỳ Rách rưới, lấm lem bùn đất tất cả đều đứng im phăng vách trên nấm mộ của mình mặt quay về phía chiếc xe bán tải hàng trăm đôi mắt trắng giả không có trồng đen nhìn chầm chầm vào chúng tôi anh tú ôm đầu rên rỉ trời trời trời ơi nhiều quá sao mà nhiều ma quá vậy đột nhiên xương mụ từ dưới đất bốc lên cuồn cuộn chỉ trong tích tắc mạng xương trắng đục đã bao phủ kín mít chiếc xe Chúng tôi không còn nhìn thấy cổng ra đâu nữa Mọi phương hướng đều biến mất Chỉ còn lại biển sương mù dày đặc Và những bóng đen lấp ló bên ngoài cửa kính xe Bập một cái Một bàn tay in lên kính cửa sổ Ngài sát mặt thằng Tùng Rồi hàng chục bàn tay đầy bụng đất Tự trong mạng sương in lên kính xe vây kính chiếc bán tải Tiếng móng tay cào cào kính Giang lên tứ phía Nghe như tiếng chuột gậm nhắm Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội Như có hàng chục người Đang súng lại để nhấc bỗng nó lên Tôi hét lệch Trúc con dao găm ra Nó định lật xe đó Không trốn được rồi Phải quay lại trại hồn thủ thế thôi Ông Tư gật đầu lia lẹ Đúng rồi Chặt trong đó có mái chè Có vật dụng trấn yểm, Còn có lập trận đồ được Ở ngoài này đất trống Tụi nó đông như kiến vậy Hút hết giường khí là cái chắc đó Nhưng mà làm sao ra bây giờ tôi nói dậy kính xe rồi Anh Minh la lên Tôi hít một hơi thật sâu Quay xuống nhìn anh em à, Nghe đây Tàu điểm tới bà Tất cả mở cửa xe cùng lúc Đạp văn tụi nó ra Rồi chạy thuộc mạng gì sánh dính Anh Dũng à Cầm cái đèn pha theo Anh Minh Lấy đồ câu hoặc mở đường Tùng với Tú Diệu tôi chạy giữa Rõ chưa Cả nhóm đồng thanh hô rõ Cả nhóm đồng thanh hô rõ Dù giọng của ai cũng rung Nhưng cái khí thế cùng đường Đã vực dậy tinh thần của mọi người Một Hai Ba Chiến rầm một tiếng Bốn cánh cửa xe bật mở ra cùng lúc Chúng tôi lao ra ngoài Như những con thú bị dồn vào chân tượng Tránh ra Anh Minh quăng dây cước vung vút Lưỡi câu trì nặng trịch Quốc trúng những cái bóng đen trong sương mụ Nghe tiếng xèo xèo như nước đổ vào lửa Anh Dũng bật cái đèn pha cầm tay lên Ánh sáng cực mạnh quét qua đâu Đám bóng đèn tan tra tới đó Tạo thành một con đường máu Dẫn về sẵn trại hồn Chạy! Đừng quay đầu ấy! Tôi vừa chạy bộc hậu Vừa vung dao chém loạn xạ Vào những bàn tay lạnh ngắt Đang cố níu lấy chân mình Cảm giác chạy trong màn sương ma quái đó như dài cả thế kỷ Tiếng cười khanh khách Tiếng khóc thúc thích Tiếng gió rít bên tay Tất cả tạo nên một bản quà tố của địa ngục Đến cuối cùng Chúng tôi cũng lao được vào trong sảnh trại hồn Đóng sầm cửa lại Thở hồng hộc như trâu Nhưng chưa kịp hoàng hồn Thì một âm thanh quen thuộc Lại vang lên từ phía cái phòng lạnh Nơi những chiếc tủ đông Đang rung lên bần bật Ông Tư đứng giữa tường Mặt tái mét Trời trời không khỏi năng Tôi ở trong tủ đông có cũng dậy luôn rồi Ông Tư rít một hơi thuốc dài Rồi chỉ tay vào sợi dây chuyền Mặt đầu lâu trên cổ cái xác. Cái đó Là vật trấn yểm của nó Mày đâm nó không chết là phải Chừng nào cái đầu lâu đó chưa dở Thì nó chưa tan đâu cả nhóm nghe xong lạnh toát sống lưng. Quá ra nãy giờ chúng tôi không phải đấu với ma thường, mà là đấu với một con quỷ dữ đang khát máu. Bỗng nhiên tiếng lách cách giang lên từ phòng lạnh, không phải một tiếng, mà là rất nhiều tiếng. Anh Minh chỉ tay vào vách kính, lấp bấp nói: ông tư ơi, mấy cái tủ, mấy cái tủ đồng khác kìa. Ông tư giật mình quay lại. Những cánh cửa tủ đông chứa các xác chết khác trong phòng lạnh Đang rung lên bần bật Quán khí từ tên thầy Pháp Đã đánh thức những vị khách khác trong trại hồn dậy rồi Ông Tư vội tắt điếu thuốc Đứng phát dậy vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy Chết mẹ Ổng rồi Con mèo đen lúc nãy Nó không chỉ đánh thức một mình thằng thầy Pháp này đâu Tiếng lạch cạch từ phòng lạnh ngày càng lớn nghe như có hàng chục bàn tay đang đập vào cánh cửa tủ đông từ bên trong. cái dách kính mờ ngăn cách sảnh lớn với phòng lạnh bắt đầu rung lên bần bật. những giếch nước chân chim lan ra nhanh chóng. ông tư không niệm hét lớn, giọng ác đi cả tiếng hỗn loạn. tụ nó dậy rồi. quán khí thằng thầy pháp lan ra, kích động mấy cái dòng khác. tụ bay đừng hòng chạy. cửa ngõ bị bật hết rồi. muốn sống thì phải tự thủ ở đây. Tôi sóc lại tinh thần Cái máu can đảm trổ dậy mạnh mẽ Tôi biết lúc này mà quản loạn Là chết cả đám Tôi quát lên Tất cả nghe lệnh ông Tư Anh Dũng bật đèn phá lên Anh Minh lấy gì cướp ra Tồn tú gom hết chăn đèn lên đi Ông Tư nhìn đóng bia lon chất đóng trên bàn Mắt sáng lên một tia hy vọng Bia Bia có cồn, có quả mạnh tuổi âm Minh sợ cái mùi này túi bầy tưới bia thành một vòng tròn quanh cái bàn này mau lập quả tổ trận không ai bảo ai năm anh em chúng tôi lao vào hành động tiếng khui bia tách tách trang lên liên hồi nhưng lần này không phải để uống mà là để cứu mạng dòng bia vàng ống sủi bọt được tưới lên láng xuống nền gạch tạo thành một vòng tròn ướt sũng bao quanh khu vực quầy tiếp tân nơi chúng tôi chọn làm cứ điểm cuối cùng Anh Minh nhanh tay rút cuộn dây cước siêu bệnh trong túi ra, dăng ngang dăng dọc phía trước vòng tròn bia. Anh nghiến trăng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cục mẹ nó, tao dăng thiên la địa giống. Đứa nào bước qua đây á, dấp té chết mẹ liền. Choang một tiếng, tấm dách kính ngăn phòng lạnh dở dụng. Mảnh kính bắn tung tóe khắp sảnh. Hơi lạnh trắng xóa tràn ra cuồn cuộn như sương mù đà lạt làm nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm độ. Trong màn sương mù mịt đó, những bóng đen lão đảo bước ra. Không phải một mà là ba bốn cái bóng. Đó là những cái xác chết đang chờ khâm liệm. Người thì quấn vải trắng, người thì mặc đồ bộ. Tất cả đều di chuyển cứng ngắc, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng mũi thì hít hít như đang đánh hơi lấy mùi sự sống. Và đi đầu vẫn là tên thầy Pháp tà đạo kia Dù tráng dáng bùa Ngực bị đâm Người dính đầy gạo muối Nhưng hắn vẫn gượng dậy được Sợi dây chuyền mặt đầu lâu Trên cổ hắn phát ra thứ ánh sáng đỏ rực Như cục pin năng lượng Điều khiển đám sát chết ở phía sau Ông Tư ra lệnh Đốt nhàng Đốt hết cho tao Tú và thằng Tùng tai trung như cày sấy. Châm lửa đốt bó nhang to bằng cổ tay Khói nhang bốc lên nghi ngút cay xè mắt Tạo thành một bức tường khói mờ ảo Bao quanh cái dòng tròn bia Đám sát chết vừa chạm phải mùi bia Và mùi khói nhang Thì khận lại Chúng gầm gừ Không dám bước qua vạch bia ướt sũng kia Tuy nhiên, sự chần chừ của đám xác chết chỉ kéo dài được vài giây. Tên thầy pháp đứng phía sau bỗng ngửa cổ lên trời, phát ra một tràng tiếng rít chói tai, từng tiếng két két nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau. Ngay lập tức, đám âm binh như được bơm thuốc kích thích. Một cái xác to lớn, có lẽ lúc sống là một cả đồ tể, bất chấp hơi nóng từ nhang và mùi cồn hắn gầm lên rồi lao đại vào vòng tròn. Xeo một tiếng, chân hắn chạm vào vạch bia sôi lên sùng sục. Khói đen bốc lên khét lẹt, nhưng hắn không dừng lại. Hắn vùng cánh tay cứng ngắc quạt mạnh về phía Anh Minh. "Dính nè con." Anh Minh hét lên. Tay phải vùng cây cần câu loại cần mái rút gọn anh luôn mang theo bên mình. Sợi dây cước siêu bền quất phốc một cái trong không khí. Quấn chặt lấy cổ tai gã sát chết. Anh Minh giật mạnh cần về phía sau. Lấy thế trụ chân, gồng người kéo căng sợi dây. Sợi cước mảnh như dao cạo, Cứa sâu vào lớp da thịt trương phình. Tạo ra một chết cắt sâu hấm, Nước đen chảy ra rồng rồng. Dũng, phụ tao! Anh Minh gào lên. Khi cảm thấy sức mạnh của cái xác quá lớn, Nó đang lôi ngược anh về phía dạch bia Anh dũng máy xuất không hổ danh là người khỏe nhất nhóm Anh dứt cái đèn pha xuống Để nó chiếu hắt lên trần Tạo thành ánh sáng nền Rồi lao tới như một con trâu mộng Anh không dùng vũ khí Mà dùng chính đôi tay hộ pháp của mình tóm lấy thắt lưng gã sát chết Dùng thế giật suplet Quật ngược nó ra sau Cái xác to lớn bị quật ngã sống xoài đè sập cả bàn tiếp tân gỗ mục. Nhưng tình hình không hề khả quan hơn. ở cánh trái, hai cái xác khác là một bà già và một đứa trẻ con đang tìm cách vượt rào tấn công anh tú và thằng tùng. cái xác trẻ con di chuyển cực nhanh. nó bò sát đất, luồn qua làng khối nhang, rồi bất ngờ bật nhảy lên, bám vào chân anh tú. Buông tao ra! Anh Tú quảng loạn, nhảy lò cò, cố đá dằn nó ra. Nhưng móng tay nó nắm chặt vào bắp chân anh đau điến. Trong cơn sợ hãi tột độ, anh Tú nhớ tới gối tổi lý sơn và nắm muối hột mà vợ anh lén nhét vào túi áo trước khi đi. Vợ anh tuy rất hay chửi, nhưng lại rất mê tính và lo cho chồng. Anh Tú mốt chổi nắm tổi, đập dập trộn với muối. Nhét thẳng vào mồm cái xác đứa trẻ Cái xác trú lên Buông chân anh Tú ra Lăn lộn dưới đất Miệng phun ra khói trắng Chiêu vợ dạy dậy mà hiệu nghiệm Hay lắm anh Tú Cố thủ cái trái đi Tôi hét lên chỉ huy Nhưng đáng sợ nhất Vẫn là tên thầy Pháp Hắn đứng giữa đám hỗn loạn Đôi mắt đỏ sực từ sợi dây chuyền Mặt đầu lâu Quét qua từng người chúng tôi Hắn nhận ra tôi là kẻ chỉ huy Và cũng là kẻ đang cầm con dao dính máu dương Thứ vũ khí duy nhất mà hắn e ngại Hắn không lao vào ngay Mà dùng tay chỉ vào mấy cái tủ đông còn lại trong phòng lạnh Hai cánh cửa tủ đông nữa bật mở Từ làng hơi lạnh Hai cái xác nữa bước ra Nhưng lần này không phải người lạ Mà là Hai hình nhân thế mạng bằng rơm, Trên mình dán đầy bùa chú đỏ chót. Đây là nộm âm binh, Thứ vũ khí bí mật mà hắn đã luyện. Hai con nộm rơm lao phút đi với tốc độ không tưởng, Không sợ bia, Không sợ tỏi, Nhắm thẳng vào cổ họng tôi. Tôi múa con dao gâm thành một dòng bảo vệ, Chém đứt lìa cánh tay một con nộm. Nhưng con còn lại, Đã kịp hút đầu vào bụng tôi Hất chăng tôi ra xa Tôi đập lưng vào tường Đau đến tắt thở Con dao găm tuột khỏi tay lần thứ hai Dòng dây bị phá vỡ, Anh Minh bị dây cướp Cứa đứt tay Chảy máu đầm đìa Anh Dũng cũng bị gã sát chết to lớn đè chặt dưới đất Anh Tú thì đang bị bà già sát chết túm tóc lôi đi Chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó Khi mà cái chết đã kề cận sát cổ Tên thầy Pháp Mới ngạo nghệ bước qua vạch bia đã khô Tiến về phía tôi Để tung đòn kết liễu Và cũng là lúc tôi thấy Thằng Tùng Đứa duy nhất còn rảnh tay Vì nãy giờ núp sau lưng anh Tuấn Nó đang nhìn chầm chầm Vào cái loa kẹo kéo dưới chân Với một ánh mắt sực lửa quyết tâm Nhưng tên thầy Pháp thì khác Hắn dường như miễn nhiễm Hắn bước qua dạch bia giẫm nát đóng mảnh sành Lao thẳng về phía ông tư Người đang giữ trận đột. Anh Dũng, đèn pha Tôi hét lên Anh Dũng kẹp cái đèn pha Một ngàn quát vào nách Bật công tắc Một luồng ánh sáng chối loạ như ban ngày Chiếu thẳng vào mặt tên thầy Pháp Hắn rú lên Lấy tay che mặt Da thịt bốc khối xèo xèo dưới sức nóng của đèn cao áp. Hoàng à, chém cái dây chuyền, phá cái đầu lâu trên cổ nó đi. Ông Tư gào lên khi đang ném nắm muối hộp vào mấy cái xác khác đang định vượt rào. Tôi nắm chặt con dao găm dính máu, lấy đà từ bàn tiếp thân phóng người lên không trung như một con hổ dồ mồi. Kết thúc đi. Tôi nhắm thẳng vào cái đầu lâu đỏ rực trên cổ hắn mà chém xuống. Tên thầy Pháp phản xạ nhanh một cách quỷ quái Hắn vùng tay gạt mạnh Cánh tay cứng như thép của hắn Đập trúng cổ tay tôi Con dao gầm dăng ra xa trượt dài trên nền gạch Tôi mất đà ngã sắp mặt xuống đất Ngay dưới chân hắn ta Hắn cúi xuống Bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ tôi nhấc bỏng tôi lên khỏi mặt đất Tôi giãy giụa Đạp chân vào bụng hắn Nhưng vô vọng Hơi thở hôi thối của hắn phả vào mặt tôi Mắt tôi bắt đầu qua lên vì thiếu oxy Anh Dũng và anh Minh định lao ra cuốn Nhưng lại bị hai cái xác khác chắn đường Đúng lúc này tôi nghĩ mình sắp đi bán muối thật rồi Thì từ phía sau lưng tên thầy Pháp Một tiếng hét lông trời lỡ đất gian lịch bắt nội cha mày Buông anh tao ra Thằng Tùng đứa nhát gan nhất nhóm, đứa đã gây ra quả, giờ đây mặt đỏ gây hai mắt lông lên sòng sọc. Trên tay nó không phải là dao, không phải gậy, mà là cái loa kẹo kéo nặng trịch. Nó dùng hết sức bệnh sinh của một thằng thanh niên đang trong cơn say máu, vùng cái loa lên cao quá đầu, rồi nện thẳng xuống đầu tên thầy pháp. Bốp, rắc, cú đập trời giáng kiến cho cái loa dở tan thành vỏ nhựa. Nhưng quan trọng hơn, cạnh của cái loa đập trúng vào ngay sợi dây chuyền mặt đầu lâu. Cái đầu lâu bạc vỡ nát, ánh sáng đỏ vụt tắt. Tên thầy pháp cứng đờ người lại. Bàn tay đang bóp cổ tôi lỏng dần rồi buông thõm. Hắn đứng chần chừ một giây, rồi đổ ập xuống sàn như một cây chuối bị đốn gốc. Cùng lúc đó, tất cả những cái xác khác phía sau cũng đồng loạt ngã rạp xuống đất nằm im liệm như những đống quần áo cũ tiếng gió hú tắt liệm hơi lạnh tan biến không gian trở lại dễ tĩnh mịch vốn có tôi nằm ho sù sụ, sụ dưới đất cổ họng đau rát thằng tùng đứng thở hồng hộc tay vẫn cầm cái xác loa kẹo kéo chỉ còn trơ lại cục nam châm và mớ dây điện lằng ngoằng Ông Tư bước tới, đá nhẹ vào cái xác tên thầy Pháp, rồi nhìn cái loa dở nát mà gật gục. Khá lộc lấy đọc trị độc, cái loa này gọi tụi nó vậy, bây giờ cũng chính nó tiễn tụi nó đi, coi như mày lập công chuột tội. Anh Dũng với Tú chạy lại đỡ tôi dậy, anh Tú vừa khóc vừa cười. <cười> sống rồi mẹ ơi con sống rồi từ từ nay con xin chữa không bao giờ đi trượt đêm nữa tôi nhìn thằng tùng nó vẫn đứng đó rung rung nhưng ánh mắt bớt sợ hãi hơn nhiều tôi vỗ vai nó thằng giọng nói <cười> được lắm em trai cô chốt đó đáng tiền lắm á Nh nhưng mà cái cái lo năm triệu của em À, anh Bãi có đợi không anh? Cả nhóm nhìn nhau rồi bật cười. Tiếng cười méo sạch, nhưng đầy nhẹ nhõm gian dọng khắp cái trại hồn quang lạnh. Ngoài cửa sổ, tiếng gà rừng bắt đầu gái le te, báo hiệu bình minh đang lên. Những tia nắng của ngày mới xuyên qua ô cửa sổ vỡ kính, rồi thẳng vào sảnh trại hòm mười nghĩa. Xua tan đi màn sương lạnh lẽo Và u ám của đêm qua Cảnh tượng lúc này Trong chẳng khác gì một bãi chiến trường Sau cơn bão Bàn ghế chổng chơ Vỏ lon bia dương vãi khắp nơi Mảnh kính dở lấp lánh trên sàn nhà ướt sủng nước bia Mùi hoa quệ héo trộn lẫn với mùi bia chua Mùi nhan tàn Mùi khét lẹt của da thịt cháy Tạo nên một thứ hỗn hợp Không khí ngột ngạt khó tả ông tư không liệm đã lo liệu xong xuôi cái xác tên thệ pháp ông rãi luôn nắm muối cuối cùng vào để tẩy quế rồi đóng nắp quan tài lại dán bùa phong ấn cẩn thận năm anh em chúng tôi ngồi bệt xuống bậc tâm cấp trước cửa trại hồn người ngộm rã rời quần áo sọc xịt mặt mày bơ phờ hốc hác không khí lặng im bao trùm chỉ có tiếng thở dài thường thường Cái cảm giác cận kề cái chết đêm qua, giờ mới thực sự thấm vào từng thớ thịt. Anh Thú ngồi bó gối, tài vần về cái nhẫn cưới trên ngón tay, mắt đỏ que. Bỗng nhiên anh nất lên Hồi nãy, lúc bị kéo vô trong gương, tao cứ tưởng tao đi bán muối rồi chứ. Lúc đó tao không có sợ chết, M mà tao sợ, sợ không còn cơ hội mua đệnh cái váy cho vợ tao Anh quệt nước mắt, giọng nghẹn ngào. Bà hãy cảm rạm tao, chửi tao nhậu nhẹt. Nhưng nhưng mà tao có mệnh hệ gì, chắc có bà khóc hết nước mắt. Tao tệ quá tụi bay ơi. Thằng Tùng ngồi kế bên, nghe anh Tú nói cũng miếu máu theo. Nó dụi đầu vào dai tôi như một đứa con nít. Em cũng tưởng em không còn được gặp má em nữa. Lúc cái xác nó bóp cổ anh Quảng Em nhớ tới nội thịt kho hộp dịch má kho ở nhà Em sợ em chết rồi thành ma đối mà khác Tôi vỗ dai thằng em út của nhóm Rồi nhìn sang anh Dũng và anh Minh Ai nấy đều trầm ngâm Đêm qua Tranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá Nếu không có sự đoàn kết Không có cú đập loa liều mạng của thằng Tùng Thì có lẽ sáng nay Năm anh em đã nằm lạnh ngắt Trong mấy cái hộp tủ kia rồi Đúng lúc đó Tiếng xe máy quen thuộc Giang lên từ ngoài cổng Anh bãi nghĩa địa chạy chiếc rim chiến vào Mặt tươi rối Hello mấy anh em Sao rồi Đêm qua nhậu nhẹt tưng bận ông Tao về quê lo im xuôi mọi chuyện rồi Chạy lên liền nè Anh bãi vừa bước vào sảnh Thì nụ cười trên môi tắt ngúm đi mắt anh trố lồi ra, khi nhìn thấy cái bãi chiến trường mà chúng tôi để lại, ừ, trời đất quỷ thần ơi, cái cái cái trại hòm của người ta, tụ tụi bay làm cái giống gì mà tan quan vậy, cứ kính bể bàn gãy, tụ tụi bay quấn lộn dài hả? Ông tư bước ra, gõ cái tẩu thuốc vô đầu anh bãi cái cớp, quấn lộn cái tổ cha mày, mày nhận kèo mà không coi ngày, không coi sắc. Đêm qua không có tụi nó liệu mạng tử thủ với cái xác quỷ nhập tràng. Tại sáng nay mày vô đây hút xác tụi nó đó, chứ không phải đứng đó mà la làng đâu. Ông Tư kể lại dáng tắt chuyện đêm qua. Mặt anh bảy chuyển từ đỏ sang xanh rồi trắng bệt Anh nhìn năm anh em tơi tả, lòng đầy hối hận. Anh móc cái bóp cũ mềm ra, rút thêm một tờ 500.000 màu xanh, dúi vào tai tôi. Ờ, thôi tao sai rồi Tao đâu có biết ác liệt dữ vậy Tiền ba triệu rưỡi quả đó Tụi bay chia nhau xài Còn ở này tao đưa thêm năm trăm nè Tụi bay cầm lấy đi ăn sáng uống cà phê cho lại hồn đi Coi như tiền thuốc men tao bù đắp cho anh em <cười> Tiền bạc gì tầm này đứa cho nội Anh lo mà đệnh cái trại hồn cho người ta đi kìa Anh bãi nhìn đóng kính giỡn Gãi đầu Ờ, phần hư hại ở đây á Để tao bỏ tiền ra đền cho chú trại Lỗi tại tao thăm kẹo mà Anh bảy anh bảy Còn cái loa của em Em đập nát để cứu anh Hoàng 5 triệu lần đó Anh Bãi nhìn cái loa dở dụng Rồi nhìn ánh mắt long lanh của thằng Tùng Rồi rồi rồi, tao đền Tao đền cho cái khác xịn hơn Coi như mày lấy cái loa ra cứu mạng cả đám Tao cũng không dám tiếc Giải quyết xong xuôi cả nhóm dịu nhau ra xe bán tải để về. Khi xe lăn bánh ra khỏi cánh cổng sắt trị xét của trại hồn Mười Nghĩa, không ai bảo ai. Tất cả đều ngoái đầu nhìn lại lần cuối, rồi rùng mình một cái rõ mạnh. Xe dừng lại ở quán cháu lòng đầu quyện. Năm thằng đàn ông ngồi xuống bàn, kêu năm tô cháo đặc biệt nóng hổi khói bốc nghi ngút Anh Dũng cầm cái muỗng múc cháo mà tay cứ run lên bần bật, cháo vàng tung tóe ra ngoài. "Mẹ nó. Tay chân tao không có nghe lời nữa tụi bay ơi. Ăn tô cháo mà còn khó hơn lái máy xúc nữa." Anh Tú vừa thổi cháo vừa nói, giọng quả quyết. "Tôi ăn lẻ đi rồi vậy. Tao ghé tiệm mua cái váy đền cho vợ tôi liền. Mắc trẻ gì cũng mua. Sống nại chết mày, tiếc tiền làm cái gì?" Anh Minh gật cù. Ờ đúng đúng. Tao cũng xin cứu mấy cái vụ này. Cầu cá thì đi. Chứ cầu sát thì thôi tao lại luôn. Tôi nhìn mấy anh em. Lòng thấy ấm lại lạ thường. Trải qua một đêm sinh tử. Cái tình anh em dường như càng bệnh chặt hơn. Tôi nâng ly trà đá lên thai rượu. Thôi. Chuyện cũ bỏ qua. Mừng anh em mình tai qua nạn khỏi. ngũ hổ vẫn còn nguyên vẹn năm con. Không thiếu tài chân nào là mượn rồi. Vô cái lấy hình coi. Tiếng ly cũng dạo nhau, khen một cái dọn tan giữa buổi sáng bình yên. Nhưng có một điều lạ là, từ sau cái vụ đó, thằng Tùng bỏ hẳn thói quen hát karaoke. Ai rủ nó đi hát là nó lắc đầu ngoài ngoại. Hồi hồ, sợ cất giọng lên. Có đứa hát bè theo thì bỏ mẹ luôn. Cái trại hồn Mười Nghĩa sau đêm đó cũng đóng cửa sửa chữa thêm cả tháng trời mới hoạt động lại. Người ta đồn rằng chủ trại hồn đã thay toàn bộ kính cường lực chống đạn cho phòng lạnh và dán bùa trấn trạch kính mít từ trong ra ngoài. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra vào cái đêm kinh hoàng ấy. Ngoại trừ 5 gã đàn ông và một ông già giữ xác